chương một trăm chín mươi năm dược lão ra tay bên trong địa huyệt thật lớn từng đợt nham thạch giữa không trung tràn ngập hỏa diễm trong không khí đều là một mảng độc khí ở lê này cơ hồ là tuyệt địa của con người tay giữa không trung hỏa diễm đang bao phủ tất cả thì một thân ảnh người thanh niên chậm rãi hiện ra theo bóng dáng hiện ra xung quanh tràn ngập hỏa diễm hung mãnh tấn công vào cơ thể Vào lúc này, bóng dáng người thanh niên ấy giống như một cái hắc động, xung quanh hỏa diễm điên cuồng đi vào đối với cơ thể này. Vì tốc độ điên cuồng đi vào cơ thể, cuối cùng cũng làm cho trên mặt đất của huyết động hình thành lên một cái xoáy tụ điểm thật lớn, mà luồng khí xoáy tụ đó đi vào đúng vị trí trung tâm. Thì chính là hướng về đạo thân lạnh nọ. Tham lam thôn phệ hỏa diễm xung quanh tràn ngập màu sắc đỏ tươi, cuối cùng càng ngày càng ảm đạm. tới cuối cùng, dĩ nhiên là hoàn toàn bị thôn phệ vào trong cơ thể của tiêu viêm. trong lúc hỏa diễm từ từ biến mất ở vị trí trung tâm cuối cùng cũng lộ ra một nhân ảnh. tiêu viêm lạnh nhạt đứng giữa không trung khi mà thân thể của hắn hiện ra dĩ nhiên được bao bọc xung quanh là một tầng hỏa diễm màu trắng. mà màu đỏ hỏa diễm thì toàn bộ bị đào màu trắng hỏa diễm thôn phệ tất cả. Ông tồi, lâu lắm mới gặp loại thuốc bổ như vậy." Tiêu Viêm duỗi cái lưng mệt mỏi, hướng về phía Song Đầu Hỏa Linh Sà, híp mắt nói. "Hí?" Nhìn hỏa diễm của mình phát ra, cự nhiên bị loài người thôn phệ tất cả. Nhãn đồng của Hỏa Linh Sà mở thật to, rõ ràng trong mắt trẻ lên có chút khiếp sợ. Kết thúc, Tiêu Viêm mỉm cười, chậm rãi chuyền bàn tay với Hỏa Linh Sà, sau đó đánh mạnh đến. Bàn tay Tiêu Viêm vừa đánh ra, một có kình khí hung mãnh đánh thẳng ra hung hăng đánh mạnh về phía thân thể của Hỏa Linh Xà. Khổng lồ kinh khí đánh mạnh vào phía ngoài thân thể của Hỏa Linh Xà làm cho hỏa năng phía ngoài bị đánh bể, hơn nữa lượng theo kinh khí làm cho thân thể của Hỏa Linh Xà hung hăng bay mạnh rớt xuống hồ nham thạch. Khí khí tinh linh bị đánh ngước đầu lên. Hỏa Linh Xà phát ra gầy giận bén nhọn, con mắt thật lớn mở to tràn ngập màu đỏ miệng rộng không ngừng mở. Từng đạo năng chảy nham thạch hướng Tiêu Viêm bắn mạnh đến, nhìn một số mảnh nham thạch từ phía dưới bắn lên. Tiêu Viêm hơi nhíu mày, bạch hoạt diễm trên thân thể càng ngày càng đậm, sau đó hai cánh sau lưng rung lên, dĩ nhiên là trực tiếp bắn thẳng xuống thạch trụ. Xuy suy. Thân thể của Tiêu Viêm không có chút lựa chọn lé tránh nào, lựa chọn như vậy, tư thế lao xuống mà tất cả thạch trụ chạm vào thân thể chạm đến bạch hỏa diễm trong nháy mắt hóa thành hư vô trong thông đạo tiêu đỉnh cùng thanh lân nhì khí thế như trẻ tre của tiêu viêm khiếp sợ như chết lặng cũng chỉ đành đứng ở phía bên ngoài ngơ nhìn thân ảnh của tiêu viêm cơ hồ như tiếc chớp tránh thoát khỏi hơn mười đạo công kích của thạch trụ tiêu viêm trong nháy mắt xuất hiện thân thể của hỏa linh xà trong tay cầm nguyệt trong xích bị bao phủ bởi bạch hỏa diễm hùng hăng đánh mạnh vào thân thể khổng lồ của hỏa linh xa và cũng mỗi lần huyền trọng xích đánh xuống thì từng mảng hỏa lên phiến từng khối từng khối bị vỡ ra lúc tiêu viêm đang cầm huyền trọng xích hỗn loạn đánh về phía dưới cho nên công kích có hà hiệu quả đối với hỏa linh xa thân thể hỏa linh xa không ngừng vận vẹo từng tiếng kêu thê lương vang vọng cả địa huyệt trọng xích lại một lần nữa hung hăng đánh mạnh xuống hỏa linh xa rốt cuộc không chịu được cái loại đau nhức này thân thể hướng về phía cổ nhem thạch sau đó mang theo thân hình đầy thương tích ẩn vào trong hồ dung nham. hô nhìn hỏa linh xà lựa chọn lùi xuống. tiêu viêm thở vào một hơi, tuy hắn có thể đem hỏa linh xà giết chết, bất quá lại phải sử dụng một uy lực đấu kỹ, mà khi đó sợ rằng liền gây chú ý đến các cường giả trong sa mạc. phải biết rằng dị hỏa là thiên địa kỳ bảo, cho dù là một số cường giả ẩn sĩ cũng sẽ không cùng cầm lòng được mà sinh ra lòng tham. Tổ sao dị hoàng đại biểu cho một cỗ lực lượng hủy diệt. Mà ở trên thế giới này không có người nào không muốn cỗ lực lượng vĩ Khi Hỏa Linh xà lui bước, tiếng ồn trong địa huyệt cũng dần trở lại bình thường. Bất quá vì phòng, cho nên Tiêu Viêm vẫn chưa có ý định tìm kiếm dung tung tích của Dị Hoàng. Mà đến tại chỗ không chung khoảng 10 phút đồng hồ, xác định Hỏa Linh xà thực lối bước. Với thở phào một hơi, nhìn về phía thông đạo vẫy tay với hai người, sau đó hai cánh nhung lên bắt đầu chậm rãi tìm kiếm trong địa huyệt. Sao lại không thấy? Đánh lôi họ linh xà thì Tiêu Viêm cũng tự mình khống chế thân thể nhẹ giọng hỏi. "Nhìn hoàn cảnh này cùng với năng lượng ở đây mà lại có hỏa linh xà tồn tại nơi này khả năng có dị hỏa rất lớn." Diệp Vạo cười trả lời. Nghe vậy Tiêu Viêm đang lặng lẽ thở phào một hơi, hưng phấn liếm liếm môi. Ánh mắt bắt đầu đảo qua hồ nhăm thạch, bất cứ cái gì bắt đầu nếu bị hắn cẩn thận kiểm tra, một lúc sau mới thất vọng tìm tiếp. Tìm tòi một hồi lâu, phẳng lửa giờ đồng hồ xong vẫn như cũ không tìm được cái gì liên quan đến dị hỏa. Trong lòng của tiêu viêm đã không có kiên nhẫn. Sư phụ, chúng ta tìm hơn nửa giờ trong huyệt động, như thế nào còn không phát hiện dị hỏa, chậm rãi nhìn quanh thân thể. Tiêu viêm rút cuộc nhị không được mở miệng dò hỏi. Cái này ta cũng không rõ, ta lúc đầu vẫn chưa qua nơi này. Đối với vấn đề này, Diệp lão bất đắc dĩ lắc đầu. Nghe vậy, Cơ Viêm cười khổ một tiếng, thở dài một hơi, liền tiếp tục đi tìm. Lúc này, bỗng nghe thấy tiếng hét chói tai của Thanh Lân trong thông đạo vang lên. Nghe được tiếng hét chói tai này, Cơ Viêm cảm kinh vội vàng quay đầu về phía thông đạo, ánh mắt chợt co rút lại. Cách khoảng một nơi xa thông đạo, hòa linh xà vốn đã trốn, đột nhiên từ trong hồ dung nham đi ra hơn nữa không ngừng bơi nhanh về phía thanh lên ở nơi thông đạo Khốn kiếp nhìn hỏa linh xà đang cố gắng bơi nhanh về phía thông đạo sắc mặt của tiêu viêm cực kỳ khó coi tức giận mắng một tiếng chợt xoay người hai cánh rung lên liều mạng bay về phía thông đạo xuất sinh thật xảo trá đột nhiên hỏa linh xà thoát đến cũng làm cho giật bão mắng một tiếng một cỗ năng lượng thuần khiết tiến vào trong cơ thể của tiêu viêm rồi tiến vào trong tử vân dịch tốc độ phi hành trong chốc lát tăng vọt Tiêu viêm cuồng mảnh bay vào tới Bởi vì tốc độ bay thực quá điên cuồng Làm cho nham thạch phía dưới trở lên một cách vệt dài Mặc dù tiêu viêm liền mạ Trở về ngăn cản, Bất quá khoảng cách thực quá xa Cho nên cũng chỉ có thể Chờ mắt nhìn hỏa linh xà càng ngày càng gần thông đạo Hỏa linh xà phát ra một thanh âm Thật lớn Dương cái miệng rộng dữ tợn Chậm rãi xuất hiện tại phía thông đạo Cặp mắt khát máu Hùng tàn nhìn chăm chăm vào thanh lên Cùng tiêu đỉnh đứng ngoài thông đạo chạy Thanh Lân, nhìn hỏa linh xà xuất hiện, tiêu đỉnh hồi phục trấn tĩnh, một tay cầm thanh lân thân hình muốn chạy trốn, nhìn hai người muốn chạy trốn, ánh mắt của hỏa linh xà tháng lên chút tức cười lạnh. Miệng rộng khá to, đầu ngẩng mạnh về phía sau, một cỗ hấp lực kinh khủng đột nhiên xuất hiện. Nhất thời thân hình của hai người phục lùi liền bị hấp lực này chậm rãi kéo về phía hỏa linh xà. Hấp lực càng tới, mức cường thịnh, miệng giọng của hỏa linh xà lại bạo phát ra Em Tiêu đỉnh cùng Thanh Lân lặng lề đánh thẳng vào trên vách đá. Ốc suy. Thân thể bị bay vào vách đá. Máu tươi trong miệng Tiêu đỉnh phun ra. Thanh Lân bởi vì có cái đệm thịt của Tiêu đỉnh nên chưa có vấn đề gì. Bất quá nàng đã thấy đầu rắn. Còn là sứ tợ đang đến gần. Khuôn mặt nhỏ nhắn bị dọa cho trắng mạch. Có lẽ trong cơ thể của Thanh Lân có mạch. huyết mạch của xà nhân cho nên hỏa linh xà liền có một chút hứng thú đối với làng. Nhãn đồng nhìn qua làng miệng rộng hé ra quay cuồng hung mãnh hướng về phía phía thông đạo không được lại đây nhìn đầu rắn càng lại gần khuôn mặt thanh lân trắng bạch không ngừng lùi về phía sau í nhìn thấy cái miệng đỏ tươi của hỏa linh xà chậm rãi tiến đến mùi xú khí từ miệng hỏa linh xà cơ hồ làm cho thanh lân nấc sỉu bên trong thông đạo tiêu định chỉ nhìn thấy thanh lân sắp bị hỏa linh xà nuốt vào bụng cố gắng muốn cứu giúp nhưng vừa rồi bị hấp lực của hỏa linh xà tấn công làm cho hắn tạm thời mất đi năng lực chiến đấu chỉ có thể trơ mắt nhìn Hỏa Linh Xà chậm rãi về phía Thanh Vân. Cái lưỡi của Hỏa Linh Xà không ngừng liếm bàn tay nhỏ của Thanh Vân. Cái đầu to bỗng nhiên hung mãnh quay về phía sau, nhìn thấy Tiêu Viêm đang nhanh chóng về phía này, ánh mắt xẹt lên một thoáng hung tàn. Chiếc lưỡi mềm mại ngay chóng trở thành lưỡi cắt như thép hung hăng đâm về phía ngực của Thanh Vân. Xa. xa xa, Tiêu Viêm bay đến nhìn thấy cử động của Hỏa Linh Xà, ánh mắt không khỏi co rút lại, khuôn mặt tràn đầy sát ý. A, sau lúc này, nhẫn đồng trong suốt long anh, đỏ tươi của hỏa đinh xà cùng với chiêu lưỡi không ngừng đâm đến, thanh lân sợ hãi, cổ hạng đột nhiên phát ra tiếng kêu chói tai, băng theo tiếng thét cao bút, cặp lục đồng tử đột nhiên xuất hiện ba điểm nhỏ màu xanh, lúc này xuất hiện ba điểm nhỏ màu xanh biếc. Sau với tất cả mọi thứ rõ ràng hơn, thậm chí cẩn thận có thể nhìn, thấy ba cái điểm nhỏ màu xanh giống như ba bông hoa. trường một trăm chín mươi bảy bích xà tam hoa đồng thanh âm chói tai vẫn như cao vút xuyên cả trời cao mà theo thanh âm cao vút của thanh lân trong nhã đồng ba điểm nhỏ màu xanh biếc trong quả khắc có chuyển hóa thành ba đóa hoa màu nhỏ xanh biếc theo đó hoa màu xanh biếc quy dị hiện ra một góc u quang đột nhiên từ trong đó bắn mạnh chiếu thẳng vào chấm hỏa linh xà lúc này u quang bắn thẳng chiếu sáng thân thể khổng khổng lồ của hỏa linh xà trượt cứng ngắc đôi mắt hỏa linh xà có chút hoảng sợ nhìn chằm chằm vào tiểu cô nương u quang quỷ dị tại thân thể hỏa linh xà chậm rãi di động cuối cùng dừng trên tâm của cái đầu rắn quang mang đình chỉ di động sau đó chậm rãi thu nhỏ lại và sau khi quang mang thu nhỏ lại nhưng trong đó lại ẩn chứa ánh sáng càng ngày càng cường thịnh Ánh vi u quang càng ngày càng nhỏ, cuối cùng thu nhỏ lại chỉ bằng ngón bàn tay, mà lúc diện tích u quang thu nhỏ lại, sau đó u quang bắn mạnh vào đóa hoa nhỏ màu xanh biếc, thẳng vào trung tâm đầu họa linh xà. Sau khi đó hoa xuất hiện, u quang bắt đầu biến mất. lát sau, đóa hoa trong nhãn đồng của Thanh Liên từ từ tiêu tán, trong nháy mắt phục hồi lại nhãn đồng màu lục như trước. Sau khi nhãn đồng hồi phục bình thường, thân thể Thanh Liên một trận lay động. Ánh mắt rốt của cũng nhắm loạn cuối cùng nằm vật xuống. Sau khi Thanh Vân nằm vật xuống, cơ thể khổng lồ của Hạ Linh Sa vẫn đang ngây ngốc đứng nguyên một chỗ, chỉ bất quá ánh mắt nhìn Thanh Vân không có sự hung ác mà thay thế là một sự ánh mắt hiền lành. "Ta giết ngươi." Đang lúc Hạ Linh Sa đang sững sờ thì Tiêu Viêm phá không mà đến, biện trọng xích đen kịt hung hăng đánh mạnh vào thân thể của Linh Sa, nhất thời máu tươi cùng da thịt bay khắp nơi. "Ý Lại bị đánh văng một đòn Hỏa Linh xà rốt cuộc Hồi phục tâm trí thân thể khổng lồ Chầm chầm nhìn vào tiêu viêm bất quá Khi áng mắt đảo qua thật lớn huyệt trọng xích Trong mắt hiện lên nét sợ hãi Lại nhìn thấy sắc mặt nổi giận của tiêu viêm Một lần nữa tiến vào hồ nham thạch Mẹ khiếp Nhìn hỏa Linh xà một lần nữa chạy trốn Tiêu viêm nhịn không được mắng to một tiếng Sau đó hai cánh rung lên Rất nhanh xuất hiện bên cạnh thanh lân Vội vã ôm lấy Ngón tay bỏ trước mũi giỏ xét Thấy thanh lân đang còn hô hấp Mới thở vào một hơi Từ dòng chữ trong giới chỉ lấy ra Một quả đan dược dưỡng thương Tiêu viêm nhét vào miệng thanh lân Lúc này mới ôm nàng đi vào trong thông đạo Nhìn tiêu đỉnh đang bị thương Tiêu viêm cười khổ Tiêu viêm ném cho hắn một quả đan dược Miệng hỏi sao rồi không sao chứ Khổ không có gì trở ngại Nghỉ ngơi một lúc là ổn Tiếp nhận đan dược bỏ vào miệng Tiêu đỉnh lúc này mới mơ thổn hẹn cười Khổ muốn nói một câu Tiêu viêm ôm thanh ngân vào ngực Chậm rãi ngồi xuống chậm rãi sờ Một ít cho bụi thở dài nói Đáng tiếc không thấy dị hỏa Minh đem thanh lân về trước đi Ta ở chỗ này tìm kiếm thêm chút nữa Không cần phải lo lắng Xuất sinh ấy thấy ta cũng chỉ có nước chạy Nơi này đã không có bất kỳ vấn đề gì Có thể tổn thương ta Chầm ngâm một hồi lâu Tiêu viêm nghiêng đầu nói với tiêu đình Như vậy cũng tốt Chúng ta ở nơi này chỉ làm vướng tay vướng chân ngươi Tiêu Đỉnh bất đắc dĩ gật đầu nói, bất quá địa huyệt này lớn như vậy, hơn nữa khắp nơi đều là hỏa diễm, người muốn tìm dị hỏa cũng không phải chuyện dễ dàng. Tiêu Đỉnh thở dài nói, ân, nhưng không thể ở chỗ này quá lâu, nếu không một khi cường giả khác cảm nhận được động tĩnh, sợ rằng đó mới là đại phiền toái. Tiêu viêm cười khổ nói, nghe vậy Tiêu Đỉnh cũng cười khổ gật đầu há minh bạch dị hỏa đối với cường giả thực có thực lực thấp dẫn rất lớn. Ân trong lúc tiêu viêm bất giác dị thì thanh lân trong lòng chậm rãi tỉnh lại cái đầu nhỏ lắc đầu ngẩng đầu nhìn thấy mình bị tiêu viêm ôm trong lòng khuôn mặt nhỏ nhắn đãửng đỏ bàn tay nhỏ nhắn nhẹ xoa lên huyệt thái dương đột nhiên nhẹ giọng nói thiếu gia có lẽ thanh lân biết dị hỏa ở đâu nga nghe vậy tiêu viêm cùng tiêu đình rất sửng sốt nói cô như thế nào lại biết cái miệng nhỏ nhắn khẽ cười thanh lân đột nhiên Dĩ trong lòng Tiêu Viêm đứng dậy, chậm rãi đến chỗ Thông Đạo bàn tay che cái miệng nhỏ nhắm, hô lên: "Đi theo Thanh Lân trong hổ nham thạch." Thân thể khổng lồ của Hỏa Linh xà đột nhiên chậm rãi bơi hướng Thông Đạo, nhìn Hỏa Linh xà xuất hiện, Tiêu Viêm cả kinh, vội vã đứng dậy, nắm tay lên huyệt động xích lạnh lùng nhìn Hỏa đích xà năm mươi tuổi. "Kiểm tra đừng đánh nó, nó sẽ không công kích chúng ta." Nhìn thấy Tiêu Viêm cử động, Thanh Lân vội nắm tay hắn nói: "Chuyện gì xảy ra?" Con mắt sắc cao nhìn Hỏa Linh Sà, Tư Viêm phát hiện hiện tại Hỏa Linh Sà quả nhiên không có ý đồ công kích, không khỏi có chút ngạc nhiên liền hỏi. Ta cũng không rõ lắm. Thành Lần hơi lắc đầu, tiến lên hai bước, con người màu lục chậm chậm nhìn Hỏa Linh Sà trước mặt nghi hoặc nói: "Không biết tại sao ta tự hồ với nó thành lập loại phương thức liên lạc, và ta cảm ứng được ý niệm của nó." Ách, kia Viêm sửng sốt, ánh mắt đảo qua Hỏa Linh Sà đang ôn nguyện nắm đó. Nhìn đóa hoa màu xanh biếc trên trán của họa linh xà Cái những mảnh Lúc trước rõ ràng là không có xách xách rất giỏi Tiểu tử ta không biết vận của ngươi là xôi hay may Gặp toàn sự Cổ quái Lần trước là một cái tai họa độc thể Lần này cũng không thua kém Dĩ nhiên gặp được một cái bích xà tam hòa đồng Lúc tiêu nghiệm đang nghi hoặc rực lão cười than không thôi Tiếng nói trong lòng vang lên Bích xà tam hòa đồng đó là cái đồ vật gì xưng hô xa lạ làm cho tiêu viêm kinh ngạc hỏi lại ân nói thế nào nhỉ? Đó là một loại đồng tử chơi sinh tựa hồ chỉ xuất hiện tại hậu nhân người và xá nhân nếu có được loại đồng tử này nắm giữ thuần thục tình huống có thể khiến cho người ra sinh ảo giác. ngắm lại nếu trong người lúc chiến đấu đột nhiên cho tinh thần đối phương hoảng hốt, hoặc hơn nữa làm đo cho đối phương đi giết đồng bọn vậy cảm giác như thế nào? Thực óc xấu xa cười hỏi thế thì thực rất hiểu tiêu viêm lau ngủ lại cười khan nói còn nữa loại đồng tử này là khắc tinh đối với xà thú bởi vì nó có đơn phương liên lạc cưỡng chế ân cái này gọi là cưỡng chế liên lạc ngươi có thể xem như là tồn tại một cái khế ước thần bí dược lão cười nói rất hiển nhiên đầu họ đinh xà trước mặt này vào lúc xui xẻo bị tiểu cô lương này đem bích xà hòa tam đồng ký khế ước Dựa vào mấp máy môi Tiêu viêm mắng một câu Trật cái đầu nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn Đang kiếp sợ của Thanh ngân. Sau này nha đầu gầy có một bảo tiêu rất giỏi Mà thú cấp bậc đấu linh hộ vệ sách sách Hắn còn chưa gặp qua ai Có được cấp bậc lấy sổ vật Thiếu gia nó biết dị họa địa phương nào Thanh Hơn chỉ vào hỏa đinh xà Hướng tiêu viêm tranh Công cười nói Nó biết nghe vậy tiêu viêm sửng sốt liếm liếm môi ở đâu Ân Thanh Lân khép hở con người một lát, chậm rãi mở mắt, ánh mắt đảo qua xung quanh cuối cùng lượt ngùng, chỉ là hồ Nham Thạch đang nóng chảy ruột rè nói, nó nói ở dưới này. Hí, ánh mắt nhìn theo ngón tay của Thanh Lân đang chỉ về hồ, dung Nham nóng chảy, khóe miệng của tiêu yềm khẽ co lại, dưới hồ dung Nham, không nghĩ tới dị hỏa lại giấu dưới Nham Thạch, nhưng nơi này chẳng lẽ mình đang sống sờ sờ tự nhiên nhảy đi tìm chết sao? à già thế khó trách tại lại sao lại không cảm giác được dị hỏa nguyên lai nó bị hỏa dung nham che lấp đi dược lão đột nhiên hiệu ra tiếng cười trong lòng tiêu viêm vang lên sư phụ nơi này nằm sao mà xuống nghe vậy tiêu viêm sờ sờ miệng không ngừng chỉ vào từng đợt hoặc ký dung nham cười kha nói hắc hắc muốn lấy được dị hỏa tự nhiên không dễ dàng thế nào dám nhảy chứ dược lão thản nhiên cười hỏi nuốt một ngụm nước bọt khóe mắt tiêu viêm lần nữa liếc về dưới dung nham tiết hầu hơi di động sắc mặt bất định đứng ở một bên thanh thân nhìn khuôn mặt biến ảo của tiêu viêm cũng là một chút không yên đối với tin tức của hỏa linh xà nàng cũng không dám tin nhiều nếu tiêu viêm thực xảy ra sự cố khi nhảy xuống vậy nàng chỉ có trách cách chết cùng theo hô trầm mặc một hồi lâu tiêu viêm thở một hơi nghiêng đầu nhẹ giọng nói với thanh lân nói đó dẫn đường nghe lời lại của tiêu viêm thân thể sinh sắn của thanh lân khẽ run lên Đành khép hờ đôi mắt ra lệnh cho hỏa linh xà Nhận được lệnh của Thanh Lân Nhắn đồng của hỏa linh xà đột nhiên có vẻ không muốn Bật quá tại sự cưỡng chế khế ước Nó cũng đành phát ra một tiếng giống đối với tiêu viêm Sau đó chui đầu vào trong xương rung nham Ước cái đầu lớn của nó Nhìn tiêu viêm đang ngây người bất động Trong ánh mắt khẽ hiện lên nét châm chọc cùng tiêu khích Hô Nhìn chăm chăm vào hỏa linh xà đang nhảy xuống Tiêu viêm thở dài mấy hơi, ngực phập vòng trong dây lát. Đột nhiên nhắm mắt lại khi thanh lân cùng tiêu địch đang kinh hồn tán đợt. Để một thân phóng xuống hồ dung nham, nhìn tiêu viêm nhảy xuống hồ dung nham. Tâm trạng của tiêu địch và thanh lân chợt hồi hộp. Con mắt cắt rào nhìn thân hình đang lao xuống, nhưng tiếng nóng chảy bên tai thổi đến. Trái tim trong ngực của tiêu viêm không ngừng nhảy lên vàng từng tiếng to, nhiệt độ càng ngày càng nóng chảy. Tiếng vang từ bên ngoài cũng biến mất Phù phù thanh thúy tiếng vang trong dòng nước Trong địa huyệt ba người tâm trạng như một cái lò Trường 197 Dưới đáy địa huyệt Ngay khi sắp bị hỏa diễm trong hồ nham thạch lút nấy Thì trong nháy mắt Màu trắng hỏa diễm đột nhiên từ trong cơ thể tuôn ra đem thân thể của tiêu viêm bọc lại Phù phù Từ thân thể các mảnh nham thạch liền bị bắn ra bốn phía Nghe thấy tiếng vàng, tiêu địch cùng thanh lân đem ánh mắt rời về chỗ tiếng động, nhưng lại không nhìn thấy thân ảnh. Người đâu? Nhìn thân ảnh trong nháy mắt không thấy, tiêu địch không nhịn được quay đầu nhìn thanh vân hỏi. A, thanh lân lùi xuống một bước, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch nhìn vào hồ nham thạch không có chút động tĩnh. Chẳng lẽ thân ảnh nhảy xuống hồ liền hóa thành tro bụi, ngay cả hét lên một tiếng cũng không kịp. Hí, trong hồ nham thạch đột nhiên truyền ra tiếng kêu của hỏa linh xàm thấy tiếng kêu này khuôn mặt nhỏ nhĩnh của thanh lân hiện lên vẻ vui mừng ánh mắt vội vàng rời qua hồ nhâm thạch thấy một người bao phủ phủ bởi một ngọn lửa màu trắng từ trong nhâm thạch hiện ra đang giơ tay với tiêu đỉnh cùng thanh lân cảm ơn trời đất hoàn hảo không có việc gì nhìn tiêu viêm đang coi thường nhâm thạch xung quanh tiêu đỉnh mới hoàn toàn thở phào toàn thân có chút thoát ra nhẹ nhàng đặt mông ngồi lên trên mặt đất bàn tay xoa mồ hôi lạnh trên chán thân thể đang trôi nổi ở trong dòng nham thạch, vẻ mặt của tiêu viêm kinh dị nhìn những dòng nham thạch đang chậm rãi lưu động, những bọt khí ở dòng nham thạch chậm rãi nổi lên, sau đó đột nhiên bạo liệt ra, một ít nham thạch bắn tung toé, một ít bắn thẳng vào mặt tiêu viêm bất quá trong giây lát liền bị màu trắng hỏa diễm thôn phệ, phía ngoài thân hình được màu trắng hỏa diễm bảo vệ. Ngoài ra tất cả đều bị đẩy ra ngoài, trong thân thể có chút lạnh lẽo không cảm giác nóng chảy. Bàn tay chậm rãi nâng một ít nham thạch, sau đó làm cho nó chậm rãi chảy xuống, Diêm Viêm chép chép miệng thở hãi than. Nham thạch như vậy thực là khiến cho người ta rợn rợn tóc gáy, nếu đột nhiên bạch quả diễm đang bảo vệ biến mất, vậy kết quả mình nghĩ đến con kiến trong chảo lửa. Khuôn mặt hung hăng của Diêm Viêm thoáng tái nhợt một chút. "Tiểu tử kia, nắm chặt thời gian đi chứ." Mặc dù ta có thể làm cho cốt linh lãnh hỏa bảo vệ ngươi, nhưng quá lại tốn hao linh hồn, lực lượng. Nếu ta mất đi sự khống chế, ngươi chắc chắn sẽ bị nham tạch thôn phệ, cho nên đừng lãng phí thời gian. Trước lúc ta chưa tiêu hao linh hồn lực lượng, ngươi phải rời khỏi Hồ Nhung Dung Nham, nếu không, lúc ngươi suy nghĩ về con kiến trong chảo lửa sẽ thành sự thật. Trong lúc Tiêu Viêm đang sợ hãi than, Tiếng cười của rượt lão vang lên Ân Khói miệng có chút cơ quắp Tiêu viêm ngưng trọng gật đầu Quay người về phía hỏa linh sạc Cười lớn to con dẫn đường nào Nghe thanh âm của tiêu viêm Hỏa linh sạc không có để ý Đem cái đầu lớn về phía thông đạo Đợi thanh lân hạ lệnh Lúc này mới cực kỳ không muốn Xoay người bơi xuống nhằm thạch Nhìn hỏa linh sạc đang bơi trong hồ dung nham Tiêu viêm thở ra một hơi Sau đó một lần nữa tiến vào dung nham Cất cao bên cạnh hỏa linh xà Trong nham thạch một màu lửa Bất quá có cốt linh lãnh hỏa chống đỡ Thư viêm cũng miễn cưỡng nhìn rõ hoàn cảnh xung quanh Sau đó rất nhanh du động thân hình Không ngừng đi theo hỏa linh xà đi xuống dưới hồ nham thạch Trong thế giới màu đỏ của nham thạch Trong dòng chảy ngầm thỉnh thoảng không biết từ địa phương nào bạo liệt ra Những dung nham bắn ra có năng lượng rất lớn Nếu như bị trúng thân hình Cho dù là một đại đấu sư Nếu bị đánh trúng chắc chắn sẽ bị trọng thương Bất quá hỏa linh xà đối với Địa phương này hết thức sức quen thuộc Trong phía tối của dung nham Đều có thể tìm được đúng lộ trình thích hợp Mà tiêu viêm ở phía sau Cũng mượn cơ hội thuận lợi tránh né. Ở trong thế giới nham thạch này Tựa hồ không có sinh vật nào khác Ngoài hỏa linh xà Cũng có trách Dù sao điều kiện tồn tại lơi lại quá khắc nghiệt Nếu không phải Dị thú hỏa linh già này dựa vào thuận phệ nham thạch mà sống, sợ rằng cho dù cấp bậc cường giả như Tử Tinh Dực Sư Vương cũng không thể ở loại phương này sinh sống. Không ngừng đi xuống, dòng nham thạch cơ hồ không thấy đường cuối. Cho dù là Tiêu Viêm có cốt linh lĩnh hỏa che chở thì cũng bắt đầu mơ hồ thấy nhiệt độ càng ngày càng tăng. Nhận thấy hiện tượng này, Tiêu Viêm không tự chủ nuốt một ngụm nước bọn. Mồi hơi run run Thấy mình đang bơi giữa dòng nham thạch Thực sự khó tưởng tượng Trong nham thạch bơi lợi có khái niệm gì Đó chính là mình đang đặt cổ Trước lưỡi hái tử thần Không có khác gì nhau Càng ngày càng xâm nhập vào đáy huyệt Chỉ cần xảy ra bất cứ sai lầm nào Cho dù có dược lão che chở chống đỡ cho Thì cũng có, có khả năng trong nháy mắt Có thể cứu được tính mạng của tiêu viêm Đang lúc trong lòng kinh tâm Tăng đợm Bảo linh xả vết trước như cũ không có chút nào dừng lại cũng không quay đầu nhìn xem Tiêu Viêm có đuổi kịp hay không, chỉ chăm chú bơi thật sâu vào trong huyệt động. Ở nơi này, tất cả ngũ quan đều bị phong bế, Tiêu Viêm cũng không thể biết thời gian đã trải qua bao lâu, hắn chỉ biết như là cái máy chăm chú lặng xuống, bản thân hắn đã có chút tê dại. Đầu tự kia, còn nửa giờ nữa ngươi phải trở về. Lẽ khi đầu óc của Tiêu Viêm muốn hôn mê, thì thanh âm nghiêm trọng của Dực Lão vang lên trong đầu Tiêu Viêm. Ách cái gì? Nghe vậy Tiêu Viêm chợt nhận ra bội vàng hỏi. Làm sao vậy Lặn xuống cẳng sâu Ngư xem nham thạch ở bên ngoài Dược lão trầm giọng nói Nghe dược lão nói Ánh mắt của tiêu viêm vội vàng ngước lên Ánh mắt đột kinh hãi Hỏa hồng xung quanh nham thạch không biết từ khi nào biến thành màu xanh Đây là chuyện gì xảy ra Thấy tốc độ chậm rãi chảy Tiêu viêm kinh hãi Đây là nhiệt độ đột ngột tăng cao biến hóa thành Hiện tại nhiệt độ của nham thạch dĩ nhiên Sắp vượt khỏi sự kiên trì của ta Trong thanh âm của dược lão Lần đầu tiên có sự trị trọng như vậy Nghe vậy khóe miệng của tiêu viêm khẽ nhếch lên Mồ hôi trên trán giống như là mưa nhỏ xuống Nói không thể nào Cô Linh Lãnh Hỏa không phải xếp vào Một trong 11 Của bảng dị hỏa sao Chẳng lẽ dưới dị hỏa kia so với cô Linh Lãnh Hỏa của sư phụ mạnh hơn Không thể nói như vậy Ta bây giờ chỉ là linh hồn trạng thái Cô Linh Lãnh Hỏa phát huy không được bao nhiêu hơn nữa còn mượn thân thể của người phóng thích Như vậy, uy lực phân lớn sẽ phần lớn phân tán đi Hơn nữa, áp lực nhiệt độ của nham thạch xung quanh càng ngày càng cao Cho nên nửa giờ là cực hạn Thanh âm của Dược Lão giải thích Tốt lắm, nhanh lấy thời gian Dược Lão thúc giục một câu sau đó niềm trầm mặc Chức là không dám phân tâm chú ý thúc dụng cốt linh ảnh hỏa Để không có cái gì ngoài ý muốn xảy ra Cười khổ gật đầu, tiêu viên một lần nữa nhìn nham thạch màu xanh không nhìn được hô to rốt cuộc còn bao xa? tiêu viêm biết cái loại dị thú đấu linh cấp bậc này đã có linh trí, cho nên cũng không lo lắng. nó không hiểu mình nói. thanh âm của tiêu viêm mang theo đấu khí xuyên tới các trở ngại của nham thạch, lọt vào tai của hỏa linh xà. túy giống lên vài tiếng sau đó tốc độ lặn càng ngày càng tăng vọt. mẹ khiếp nhìn cử động của hỏa linh xà, tiêu viêm nhịn không được mắng một tiếng. chân trừ trong nháy mắt, hung hăng cắn răng, thân thể bao phủ bởi bạch hỏa diễm hóa thành một đạo màu trắng lòo xuống. Thất thể xuyên qua nhằm thạch cơ hồ biến thành màu xanh khuôn mặt tiêu viêm đầy mồ hôi Không ngừng chảy vào mắt Mặc dù có chút đau nhức Bất quá con mắt của tiêu viêm đến chấp lại cũng không dám Sợ sẽ bị hỏa linh xả phía trước bỏ xa Mẹ kiếp Người rốt cuộc muốn lặn bao lâu Không ngừng theo hỏa linh xả lặn xuống Mặc dù có cốt linh lãnh hỏa chống đỡ cho Tiêu viêm vẫn cảm thấy nhiệt độ xâm vào trong cơ thể càng ngày càng cao 10 phút mẹ kiếp 10 phút nếu không tìm ra dị hỏa thân thể không ngừng run lên, Ưu Viêm nắm chặt bàn tay run rẩy, thanh âm đã run lên. Sau một lát 8 phút, cái miệng hơi có quặp lại, Tiêu Viêm trầm giọng. Hoàng Linh Sa phía trước như cũ không để ý liều mạng lặng xuống. 4 phút, miệng Tiêu Viêm khóc khóc. Còn 2 phút, Tiêu Viêm phát hiện tâm trạng của mình chưa bao giờ kịch liệt như hôm nay, con mẹ nó trở về không tìm nữa. Con mắt đỏ ngầu, thân thể của Tiêu Viêm đang lặn xuống đột nhiên dừng lại, không chút do so dự quyết định thật nhanh, xoay người sắc mặt tái mét liền bơi vào phía trên, sau khi Tiêu Viêm đang xoay người thì cái đuôi lớn của Hỏa Linh Giả cuốn lấy lưng của Tiêu Viêm. Cái đuôi hoàn toàn là hỏa diễm đậm chạm vào bạch hỏa diễm. Ba phủ người Tiêu Viêm không ngừng hóa thành hư vô, nhưng trong đó ẩn chứa năng lực rất mạnh, mạnh mẽ kéo Tiêu Viêm lôi trở về. Mẹ kiếp, bị xúc sinh này chơi đùa. Trong lúc bị Hỏa Linh Giả kéo trở lại, trong đại não của Tiêu Viêm chợt dâng lên ý niệm kinh hãi trong đầu. Suy nghĩ trong đầu lóe lên Chân tay đập loạn xạ trên thân thể của họ Linh Xà, đột nhiên ánh mắt chợt dừng lại, ở một chỗ không xa là một màu xanh quang mang đại thịnh Quang mang màu xanh bao phủ lấy phiến nham thạch. Tiêu Viêm định thần lại, đột nhiên mơ hồ nhìn thấy quang mang lại có một đóa hoa sen màu xanh đang đứng dịu dàng ở giữa. Thanh Liên điện tâm hỏa, lúc Tiêu Viêm liếc nhìn đóa hoa màu xanh, thấy đem mừng rỡ lẫn kinh dị của Sư lão trong lòng vang lên. trường một trăm chín mươi tám thanh liên địa tâm hỏa thanh liên địa tâm hỏa nghe được âm thanh của sực lão trong đầu tiêu viêm nhất định hiện lên những thứ liên quan đến dữ liệu của dị hỏa trong dị hỏa bản thanh liên địa tâm hỏa được xếp thứ mười trên dị hỏa bản sinh sống trong lòng đất trải qua vô số lần rèn luyện của hỏa nhâm áp xúc dung hợp mười thành linh trăm năm thành hình ngàn năm thành liên chính ở lúc hình thành thanh liên địa tâm hỏa hoa này hỏ lực vô cùng lớn thường sống trong miệng núi lửa thậm chí còn có thể dẫn phát núi lửa hình thành rất lớn lực lượng hủy diệt trong đầu rất nhanh hiện lên đoạn tin tức này khuôn mặt của tiêu viêm thoáng chốc hiện lên nét vui mừng như điên thân thể hơi chấn động giẫy khỏi đuôi của hỏa linh xà ánh mắt cất cao nhìn trầm trầm vào tảng đá đã có quang mang bao quanh ý Bên cạnh, miệng rộng của họa đinh xà Phát lên từng tiếng rít bén nhọn Tư viêm quay đầu nhìn lại Phát hiện đầu sức sinh này Dường như có chút úy kỵ Quang màng màu xanh Thân thể to lớn có chút run lên Không để ý tính họa đinh xà Tư viêm liếm liếm môi trong lòng kích động Sư phụ, chúng ta tìm được rồi À, hình như là vậy Thật không nghĩ tới đã tìm được dị hỏa Mặc dù thanh liên địa tâm hỏa Chỉ bài danh thứ 19 Bất quá nó hiện tại đối với ngươi Chính là hạo vật dù sao những thứ ta chuẩn bị cho ngươi vài đồ vật và đủ để hấp thu dị hỏa bài danh thứ 16, cho nên thanh liên địa tâm hỏa vừa vẫn thích hợp đối với ngươi dược lão cười có chút vui mừng mấy năm cố gắng rốt cuộc cũng có thu hoạch kích động hít một ngụm lượng khí tiêu viêm không thể chờ đợi nói màu qua xem một chút ân qua nhìn một chút ta sẽ tăng phần giới bị Tiêu viêm gật đầu ánh mắt biết qua hỏa linh xà đang rất quý kị, bĩu môi, bắn chân đạp trên nham thạch. Thân thể giống như một con cá nhỏ, bơi nhanh tới tảng đá mà quang mang bao phủ. Thân thể càng ngày càng đến gần quang mang màu xanh, tiêu viêm mơ hồ cảm nhận được nhiệt độ mơ hồ tăng cao. Mí miếng cái môi có chút khô khốc, tiêu viêm cắn răng một cái, tảng chân một lần nữa bước, thân thể nhảy vào chỗ bị quang mang bao phủ, thân thể tiến vào quang mang màu xanh. Trái với dự tính nhiệt độ bên trong tựa hồ giảm đi rất nhiều Đối với một màn có kỳ tích này vẻ mặt của tiêu viêm ngạc nhiên Sau một lát hồi phục hồi tinh thần Ánh mắt vội vã đảo qua cuối cùng Tập trung tại vị trí Đang có đóa hoa sen hình thành màu xanh Hoa sen màu xanh phân làm tám lá Giống như một khối ngọc hoàn mỹ Do thiên nhiên tạo thành liếc mắt nhìn qua trong suốt đo ngoanh làm cho người ta cảm thấy yêu thích không lỡ rời. phía trong hoa sen, tượng hồ có một cái đài sen nho nhỏ. đài sen có chút lỗ hổng tạo ra một ít huỳnh quang. vật này chắc chắn là năng lượng của hỏa thuộc tính nguyên tụ thành hạt sen. phía dưới hoa sen, màu xanh còn có một cái rễ cây nhỏ khoảng 10 thước. trên rễ cây có nhiều rễ nhỏ đầm tu tuả, lắc nhẹ nhàng tiêu viêm có thể cảm nhận được rõ ràng. Chúng nó đang trong tạm trạng thái tham lam Điên cuồng hấp thụ năng lượng của Nhàm thạch xung quanh Đóa xe màu xanh Như vậy trôi lổi trong nhàm thạch vô tận Giống như là lục bình biến rộng Phiêu bạt khắp nơi. Lần này không có hỏa linh xà dẫn đường, Lấy bản lãnh của tiêu bêm xem như là chết chắc Ở trong không gian khổng lồ Muốn tìm một đóa hoa xe màu xanh Cực kỳ khó khăn Cẩn thận một chút Đừng để rễ cây đâm trúng nếu không đấu khí trong cơ thể của ngươi sẽ bị hút sạch. thanh âm của dược lão nhắc nhở, làm cho ý niệm muốn đến gần của tiêu viêm đem bỏ đi. đi thôi cẩn thận một chút. ta xem thấy thanh niên này rõ ràng đã trải qua hơn một ngàn năm, thì mới có thể ngưng tụ ra thanh liên địa tâm hỏa. dược lão cười nói, ân, tới giờ khắc này thân thể của tiêu viêm có chút phát run. hai tay tạo thành chữ thập, sau đó luốt ngược nước bọt thân hình chậm rãi hướng Thanh Liên đi tới. Khoảng cách càng ngày càng gần Thanh Liên. Tiêu Viêm cảm thấy lá sao hoa lộng lẫy. Loại này nhìn như là hoàn mỹ, chỉ có thời gian cùng với thiên nhiên mới có thể tạo thành sự hoàn mỹ này. Cẩn thận tránh né những rễ cây tua tủa, Tiêu Viêm chậm rãi đi tới Thanh Liên, ánh mắt kích động đạo hoa, thân thể đột nhiên cứng ngắc tại trong Thanh Liên có một lỗ hổng bằng nắm tay, xong lúc này trong lỗ hổng hoàn toàn không có gì. nhìn, nhìn liên tâm chống rỗng. Tiêu viêm nhất thời lẩm bẩm nói: như thế nào có thể? như thế nào lại thế này? lấy đó thanh niên như thế này hẳn sớm đã có thanh niên địa tâm hỏa. như thế nào lại không có? khoe miệng Tiêu viêm khẽ cầu quất trầm mặc một lát, khuôn mặt đối với sự thả. Thanh niên có chút dữ tợn, An Tĩnh tỉnh táo cho ta Ngày lúc tiêu viêm có chút mất đi lý trí Tiếng quát của dực lão vang lên Giống như một tiếng chuông cảnh tỉnh Chúng ta tiếp tục tìm Đúng rồi, đấu khí đại lục Đâu phải chỉ lơi lại có dị hỏa Gần chỗ của tiêu viêm Dực lão an ủi nói Nhưng mất công sức đến như vậy Chẳng lẽ về tay không Tiêu viêm hùng hăng lắc đầu không cam lòng nói Trên thế gian này mỗi ngày đều có hàng vạn người Đi kiếm diện hỏa Mà bọn họ nỗ lực tìm kiếm ngay cả dị hỏa như thế nào cũng không có gặp Người đi tới lơi này cũng làm người ta đố kỵ Dược áo nhẹ giọng an ủi Quay đầu nhìn thanh liên địa đông hỏa trống rỗng Trong lòng khẽ thở một hơi Nói không buồn bực quả thật ra giả Vốn tưởng có dị hỏa dễ như trở bàn tay Không ngờ lại đột nhiên không cánh mà bay Nếu định lực kém một chút sợ rằng cũng sẽ bạo hỏa Gì đây là cái gì Ánh mắt cẩn thận nhìn trên đài sen lượn lờ Dược lão văng lên một tiếng kinh ngạc Bạch hỏa diễm nương tụ tại lơi bàn tay Nhất thời một đạo thất thải quang mang Từ đài sen bắn mạnh ra Cuối cùng rơi vào trong tay dược lão Bật gì đây Tinh thần xa suốt quay đầu lại Tiêu viêm nhìn tay dược lão Ngài thẳng nhiên hỏi Lân phiến Trong lòng bàn tay dược lão có một miếng bảy màu Sắc khoảng bằng lửa bàn tay Nhìn bảy màu sắc này rất lộng lẫy Có chút rực rỡ đây là bảy rắn bảy màu đôi mắt hiếp lại cái miệng rượt lão nổi lên nét cười lạnh bảy rắn bảy màu ta đang hỏi tại sao đóa hoa sen lại không có thanh niên địa tâm hỏa nguyên lai là có người nhanh chân giành trước rượt lão đưa bảy rắn bảy màu về phía tiêu viêm cười lạnh nói vội vàng tiếp nhận lân phiến trong tay bốc lên một trận lạnh lẽo hơn nữa cổ hơi thở âm hàn không ngừng dung nhập vào cơ thể, nếu không có cốt linh lãnh hỏa của giặc ác che chở, trống đã tiêu viêm sợ rằng không chạm được. Chủ nhân của lân phiến này đã đem thanh linh điên tâm hỏa mang đi, nắm chặt lân phiến bảy màu, tiêu viêm cau mày gọi. Lân phiến bảy màu ở tháp qua nhĩ đại sa mạc chỉ có một người có được, đó chính là gia nhân tộc Mỹ Đô tòa nữ vương, xem ra thanh lân cảm ứng hơi thở thần bí đó, hẳn là Mỹ Đô tòa nữ vương dự báo trầm ngầm nói, ài, năng có thể như thế nào? Thời gian đã cả qua nửa năm, thanh liên địa tâm hỏa khẳng định đã bị làng hấp thụ. thấy như thế, tinh thần của tiêu viêm có chút xa xốt. người thực sự ấm đầu, mỹ đô toàn lưỡng vương trong cơ thể Chảy hết mạch của xà nhân là thuộc tính âm hàn trời sinh, hấp thụ dị hỏa đang chống sống rồi à? Nghe vậy, dược như vậy dự báo nhất thời trách mắng tiêu viêm. nếu thuộc tính là khác với dị hỏa, vậy là cần gì phải đi đoạt dị hỏa? Hơn nữa như theo lời của Thanh Lân Lúc làng lấy đi dị hỏa chắc hẳn bị thương Làng không có việc gì sao lại tự nhiên phí sức như vậy Tiêu viêm cười khổ nói Có lẽ Giờ gão trầm ngâm nói Xem ra chúng ta vẫn phải vào sâu một chuyến trong sa mạc khắp qua nhí Ta không biết rốt cuộc nàng muốn cái gì Bất quá ta chỉ có thể nói với những người Làng tiệt đối không có khả năng hấp thụ dị hỏa Nói không chừng chúng ta vẫn có cơ hội lấy được dị hỏa đi tìm mỹ đô ta nữ vương đoạt dị hỏa, làng chính là đấu hoàng cường giả A lúc trước ngay cả băng hoàng danh chấn gia mã đế quốc cũng bị làng làm cho bộ dáng thê thảm. Chúng ta đi tìm làng, Tiêu Viêm mút chán cười khổ rõ. Có mục tiêu còn tốt hơn chúng ta suốt ngày tìm chạy lung tung. Hơn nữa, nếu lúc đó cần độc thủ mặc dù mỹ đô ta nữ vương hung hăng làn ra, nhưng chắc gì chúng ta đã thua, giật vãu bĩu môi nói gây khổ một tiếng, tiêu viêm cũng đành thở dài gật đầu, chợt quay đầu xoay người lại. mày ngươi làm gì? nhìn tiêu viêm cử động, dược lão có chút ngạc nhiên hỏi. trở về a, chẳng lẽ ở chỗ này ăn nham thạch? tiêu viêm tức giận trả lời. Ngươi thực ngu xuẩn, nghe vậy dược lão nhất thời tức giận, bàn tay hung hăng vỗ trên đầu tiêu viêm, ngón tay chỉ vào đó hoa sen màu xanh. thứ dị bảo này ngàn năm mới thành hình, Ngươi thực sự là bại gia tử ma. a hai mắt Trường Ngân kinh ngạc, cứ vẫy xoay người nhìn vào đó hoa sen màu xanh, trong đầu đầy mơ hồ hỏi, thứ này có tác dụng gì? Nghe lời này, Dược Đạo bị tiên viêm chọc giận, vuốt râu mép, cảm giận nói, "Đài sen màu xanh là do chí hỏa ngưng tụ, là năm thời gian mới thành hình, chỉ cần hái đem đi, ngày sau nếu tu luyện chỉ cần ngồi lên, tốc độ tu luyện không dám nói tăng 10 lần, nhưng ít nhất cũng sẽ tăng 3-4 lần có thừa. Hơn nữa, thì ngộ định Đem đấu khí khởi động, đem đấu địa hòa Trong đó xuất ra Nếu gặp phải đấu linh cường giả cũng không thể không bại. Nếu muốn chạy trốn cũng không khó khăn Còn Hà Sen trong đài xe này Được sinh là Linh Chi Địa Hòa Là trăm năm kết tinh Người sau này nếu ra ngoài hô một tiếng Người có địa hòa Hà Sen Đã dám quan đoàn Đấu hoàng cường giả cũng liều mạng đến trao đổi Đương nhiên không có ngoại trừ có người trực tiếp muốn giết người đoạt bảo Mấy thứ này nếu xuất ra Thì sẽ làm cho cả gia mã đế quốc oanh động Người bại hoại gia tử lại không muốn Nói chỗ này giật lão có chút giận Thấy giật lão liền văng nước miếng khắp nơi Nhát đồng tiêu viêm ngày càng phát sáng Khi vừa nghe xong hai mắt mở to ra Lao tới đoải hoa sen Mẹ kiếp đây xem như là thu được một chút lợi tức trường một trăm chín mươi chín lượt hữu thu hoạch nhìn tiêu viêm đối với thanh liên dược lão bất đắc dĩ gật bắt đầu xem ra người này hôm nay bị đả kích không nhẹ chẳng lẽ có thể trực tiếp chém đứt thanh liên sao thở dài một hơi dược lão vỗ một trường một cỗ hấp lực đem hình tiêu viêm ở bên cạnh thanh liên lôi trở về đôi lần Quý đầu nhìn bộ dáng tiêu viêm đang mờ mịt nhìn mình, sực giác không khỏi cười khổ một tiếng, bàn tay lấy một thanh cương kiếm và trong giây chỉ, sau đó hướng vào thanh liên. Lúc cương kiếm sắp đến chỗ thanh liên thì một khối hỏa diễm màu xanh đột nhiên từ trong thanh liên phun ra và cương kiếm trong nháy mắt liền bị đốt cháy thành một mảnh thiết lức. Nhìn một màn này, trên trán tiêu viêm tràn đầy mực mồ hôi lạnh, lướt một ngụm nước bọt, hướng về phía dược lão cười khổ. Thanh nghiên này chính là thiên địa kỳ vật. Nếu muốn cắt ra thì phải dùng ngọc tinh thuần chất mới có thể cắt nó. Dược lão thiện nhiên nói. Trật từ lạp giới của tiêu viêm lấy ra 10 cái bình ngọc thuần tính. Lòng bàn tay xuất hiện hỏa diễm màu xanh. Đem các bình ngọc hòa tan thành một đoạn chất lỏng màu xanh nhạt. Chất lỏng quay cuồng một lúc. Cuối cùng động lại thành một thanh thước ngọc on dài. Dược lão cẩn thận đem tạp chất Từ trong thước ngọc, loại bỏ, nhìn qua rất chi là trong suốt long lanh, giống như là một lá hoa của thanh liên xinh đẹp. Dùng thước ngọc này, cắt hoa sen cùng với các bộ phận khác. Bởi vì công hiệu của cốt linh lãnh hỏa, ngọc thước trong chút lát đã bị làm lạnh, dược lão cầm đưa cho tiêu viêm. Tiếp nhận thước ngọc vào tay, một mảnh ôn thuần cực kỳ dễ chịu, nhịn không được chép chép miệng. Trong lòng của hắn hâm mộ đối với dị họa càng thêm mấy phần. Nắm chặt tiếc ngọc, lúc này mới cẩn thận hướng thanh liên, những bộ phận thanh liên nhất thời hoàn mỹ giống như là bị. Tác phẩm nghệ thuật từ từ bóc ra. Nhìn thanh liên hạ xuống, dự vạo vồm là một trưởng, vội vàng hấp qua, sau đó đem nó trôi nổi trước người, ánh mắt chậm rãi nhìn vẻ mặt giễu hái than. Cửa thanh liên xuống tiêu viêm nhìn nắm rễ cây đang điên cuồng thôn phệ năng lượng nham thạch, liếc biến môi ngươi nói, sư phụ rễ cây này có thể hấp thụ năng lượng như vậy, chắc cũng là một loại thiên tài dị bảo, hay không chúng ta mang nó đi? Không. Ngoài dự tính của Tiêu Viêm, Dược lão lại lắc đầu. "Cách như thế nào? Nghe vậy, Tiêu Viêm ngạc nhiên hỏi. Đối với linh vật ngàn năm tuổi mới thành hình, tốt nhất là lựa lại một đường sống, xem như vì chính mình là một chuyện tốt. Người lần này mặc dù lấy được thanh niên, bất quá chỉ cần cho nó ngàn năm thôi." Lại có thể phát triển ra một thanh niên mới Nếu người cả rễ cũng lấy đi Vậy thì thanh niên địa hỏa Sợ rằng sẽ rơi vào tuyệt chủng. Muốn hình thành một lần nữa Sợ rằng rất khó Ánh mắt dược lão nhìn chầm chầm vào rễ cây Đang đung đưa cảm thán nói Tại giới luyện dược Khi hái linh vật hoặc là linh dược <cười> Nếu hủy đi rễ cây Thì nhất định sẽ làm cho mọi người phẫn nộ Dù sao điều kiện sinh trưởng của linh vật Thực quá mức hả khắc nghe thấy Dược lão, cảm thán, Tiêu viem hơi sửng sốt sau đó cũng gật đầu, cầm chiếc ngọc thu vào dưới chỉ. Ánh mắt một lần nữa liếc vào dãy cây dài, sau đó quay về chỗ Dược lão, ánh mắt thèm thuồng nhìn Thanh Liên. Nhất, nhị, tam. Trong này tổng cộng có 11 hạt địa hỏa màu. À, vật khí thật không tồi. Đếm mình quan nhỏ trong Thanh Liên. Dược lão nhị không được cười nói. Thật kỳ lạ, tại sao Mỹ Đô tòa Lữ Vương lúc tới lấy dị hỏa, sao lại không lấy những bảo bối này? Chẳng lẽ nàng cũng thấy chướng mắt sao? Nhìn thấy Liên, tiếp bệnh nhị không được hỏi một câu. Ta nói rồi, khi ngươi dùng thước ngọc lấy Thanh Liên đi xuống rất nhẹ nhàng, nhưng nếu muốn dùng vật khác mạnh mẽ chặt đứt đó, vậy tuyệt không có khả năng. Mà loại khí điểm này là không phải luyện dược sư cũng không biết. Tiếp tục nói. Lúc gàng lấy đi dị hỏa khẳng định bị thương không nhẹ Hơn nữa Dùng nhạc xung quanh áp bức Nàng cũng không có bao nhiêu thời gian Dược lão cười dài nói Từ trong giới chỉ lấy ra một bình ngọc nhỏ Cẩn thận đem người một hạt điệu hỏa Cất vào trong bình Những thứ này không được mang ra trước mặt người khác trừ bỏ lúc tu luyện Thì chỉ dùng một phần nhỏ Miễn giấc lấy một ít phiền toái không đáng thiết Đem tất cả bình ngọc bỏ vào dưới chỉ Dược lão nhắc nhở tiêu viêm Ân Em dưới chỉ che lại Tiêu viêm đảo qua xung quanh Phát hiện thanh liên rời đi Dễ cây quang mang xung quanh tựa hồ đang thu nhỏ lại Chúng ta cũng đi thôi Nhìn động tĩnh xung quanh Hỏa dĩa màu trắng bao lấy Tiêu viêm nhẹ giọng nói Ân Nhẹ gật đầu tiêu viêm thở một hơi Tầm mắt nhìn qua dễ cây Liếm liếm môi dậm chân một cái thân thể nhanh chóng rời quang mang, cấp tốc bơi đi, rời khỏi quang mang, tiêu viêm vẫy vẫy với hỏa linh xà, sau đó bắt đầu lặn ra ngoài. như thế nào còn chưa ra? ở chỗ thông đạo, tiêu đỉnh nhìn hồ dung nham đang yên lặng, trong lòng hiện lên vẻ lo âu, trong mày đi qua đi lại, đoàn trưởng không cần lo lắng, ta nhận được tin thiếu gia đang trên đường trở về, cũng không phải gặp chuyện gì không may, thành lên một bên, con người màu bích lục vẽ lên. Làm nước khuôn mặt nhỏ nhắn Nhìn tiêu đỉnh nhẽ giọng nói Như vậy à Nghe vậy tiêu đỉnh cũng thở vào một hơi Đi tới cửa thông đạo Ánh mắt liếc hồ rung nhan đang nóng chảy Bọt khí bao trùm không nhìn được Cười khổ một tiếng rất khó có thể tưởng tượng Tiêu viêm dĩ nhiên là nhận xuống Ai Một tên kinh khủng Phù phù cảm thán còn chưa xong thì đã nghe thấy Thanh ngâm từ huyết động vang lên Tiêu đỉnh vội vã đem ánh mắt nhìn xuống hồ nhâm thạch Chỉ thấy tiêu viêm bị hỏa diễm màu trắng bao vây Chậm rãi xuất hiện trong tầm mắt Hồ phá bỡ mặt ngoài xền xệt Của dung nham Tiêu viêm thở vào một hơi ngẩng đầu nhìn tiêu đỉnh Bàn chân bước một bước tới dưới giam nham thạch Thân thể bạo điệt lên cung trung Giữa lưng run lên từ vân sự hiện ra Thân hình tiêu phiêu bay tới thông đạo Bàn chân đạp tới mặt đất rắn chắc cổ chấn và xiêm trong cơ thể tiêu viêm từ từ biến mất. Tử Vân Dực kêu lên một tiếng, hóa thành hình xanh đáp lại lên lưng. Không việc gì chứ, nhìn thấy tiêu viêm tiêu đỉnh vội vàng hỏi lại. "À, cũng không việc gì." Cười lắc đầu, tiêu viêm quay đầu về, nhìn về hồ dung nham khổng lồ không nhịn được khẽ thở một hơi. "Đồ vật đó có tới tay không?" Ánh mắt đằm và tiêu viêm, tiêu đỉnh cười hỏi. "Không có." khuế miệng hơi có quắp tiêu viêm cười khổ nói bị người ta nhanh chân giành trước rồi ách nghe vậy tiêu đỉnh sực sốt chẩm ngâm trong nháy mắt nhẹ giọng nói là chủ nhân của hơi thở thần bí kia sao ân có lẽ chính là mỹ Đô toàn lữ vương tiêu viêm lấy vảy rắn bảy màu từ trong dưới chỉ đưa ra cho tiêu đỉnh cười khổ nói ai vảy rắn bảy màu quả nhiên là là nhìn lên chín bảy màu, khuôn mặt Tiêu Đỉnh cũng hiện lên nét cười khổ thở dài nói: "Tiêu Viêm gật đầu, mí môi nhẹ giọng nói: "Tung Kích Dị Hỏa, ta đã biết, kế hoạch tiếp theo ta sẽ trực tiếp chạy tới sâu trong tháp Quan Nhĩ Sa Mạc, nếu có cơ hội ta cố gắng đoạt lại Dị Hỏa từ Mỹ Đô Toàn Lữ Vương." "Cái gì? Ngươi muốn đoạt Dị Hỏa từ trên tay Mỹ Đô Toàn Lữ Vương?" "Vậy vậy?" Tiêu Đỉnh thất thanh kêu lên, sắc mặt đại biến. "Xung quanh tháp Quan Nhĩ Sa Mạc" Khung danh của Mỹ Đô Tòa Lữ Vương tuyệt đối không kém so với sắc đẹp của làng thậm chí cả các thành thị phụ cận vừa nghe có tiếng Mỹ Đô Tòa Lữ Vương cơ hồ sợ đến vỗ mật cho nên tiêu đỉnh biết lăng lực của tiêu viêm không nhỏ mà nghe thấy hắn muốn đi khiêu khích Mỹ Đô Tòa Lữ Vương vẫn cảm giác có chút hoang đường Dù sao so với la bố mặt thành bất đồng Mỹ Đô Đồ Tòa Lữ Vương chính là danh chấn ra mã đế quốc chính siêu cấp cường giả khi đến năm đó đế quốc muốn xuất binh áp chế bộ lạc già nhân tầng thịnh ba gã đấu vương cường giả vẫn như cũ người thì bị giết người trọng thương mà quay về bởi vậy có thể thấy được cùng giành mỹ đô toàn lữ vương không phải chỉ để khoe khoang thổi phồng đại ca yên tâm ta cũng chỉ là muốn thở nếu thất bại ta cũng có thể tin tưởng chạy trốn được hướng tiêu đỉnh cười tiêu viêm an ủi nói ngươi À, nhìn bộ dáng kiên trì của tiêu viêm Lông mày của tiêu đỉnh nhíu lại Một hồi lâu mới biết ác sĩ lắc đầu À đi thôi Hôm nay về nghỉ ngơi một đêm Ngày mai ta muốn đi tháp quan nhĩ đại sa mạc vất phất tành tiêu viêm đi đến trong thông đạo sau đó Tiêu đỉnh thở dài đi theo Nhìn hai người xoay đi thanh lên vội vã nhìn hồ nham thạch khuyết một tiếng Nhất thời thanh quang từ cặp đầu của họa linh xà đột nhiên vùn to thân thể trong nháy mắt thu nhỏ lại hóa thành quang mang bắn vào trong tay áo thanh lân bàn tay nho nhỏ mò vào tay áo khuôn mặt nhỏ nhắn thanh lân hiện lên nét cười nhẹ giọng nói không cho phép người quấy rối nga nếu không thiếu gia mà tức giận ta sẽ đem ngươi ra đánh í một tiếng kêu rất nhỏ vang lên thanh âm có chút bất mãn chắc là họa linh xà đối với chủ nhân này có chút bất mãn hì hì che cái miệng nhỏ nhẵn, sau đó nhanh nhẹn đuổi theo hai người tiêu viêm, ba người từ từ biến mất trong thông đạo. theo cất bộ ba người từ từ đi xa, hồ nhâm thạch khổng lồ trong địa huyệt cũng từ từ lâm vào trạng thái ngủ say vĩnh cửu. chương hai tấn cấp lên đường. con kết trong lúc cửa phòng đang chập chờn ánh đèn bị nhẹ nhàng đẩy ra. Tiêu viêm hùng hăng lắc tóc đầu, đem men say trong đầu đẩy ra ngoài. Chợ người đóng cửa phòng, siêu vẹo đi tới đặt mông ngồi xuống giường. Hô, nhẹ thở ra hơi rượu. Bàn tay nhẹ nhẹ sờ đầu, không khỏi có chút cười khổ, bởi vì biết ngày mai mình rời đi, cho nên đại ca bà nhị ca ép uống hơi nhiều. Nhưng không phải ngày mai phải đi, có lẽ đêm nay chắc chắn không say không về. Bỏ giày ra, Tiêu viêm ngồi xếp bằng, hai tay kết ấn tu luyện, hô hấp trở lên vững vàng lúc sau, một đoàn lước từ trong miệng tiêu viêm bắn ra ngoài, đem dịu trong cơ thể đẩy ra. Tiêu viêm bây giờ mới cảm giác được đầu óc thanh tĩnh đi rất nhiều. Ngồi xếp bằng trên giường chầm ngất một lát, ngón tay đột nhiên nắm vào dưới chỉ. Nhất thời quang mang trong phòng sáng lên, trong nháy mắt ảm đạm. Và trong nháy mắt lại, đang giữa không trung là một đóa hoa sen màu xanh trôi nổi. Sau đó đứng yên bất động. Nhìn thanh niên giống như là một tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ Đôi mắt của tiêu viêm hiện lên sự hưng phấn Bàn tay vung lên làm cho thanh niên hạ xuống Sau đó thân hình nhảy lên Với vững vàng trên tòa hoa sen Sức lặng thân thể của tiêu viêm làm cho đài sen giảm xuống Bất quá cuối cùng chậm rãi yên ổn mông tiếp xúc với đài sen Một cỗ năng lượng ấm áp chậm rãi thẩm thấu đi qua Thân thể của tiêu viêm tiếp xúc làm cho thân thể thư sướng Tiêu viêm hít sâu một hơi hai tay lần lữa bày ra kết ấn, đôi mắt tiêu viêm từ từ nhắm lại. Sau một lát, tiêm vào trạng thái tu luyện. Lúc tiêu viêm tiến vào trạng thái tu luyện, một vòng quang mang màu xanh đột nhiên từ trong đài sen bay lên, cuối cùng đem tiêu viêm bọc lại. Tâm thần từ từ chìm trong cơ thể, vẫn là như cũ, quán tính đi tới vị trí xoáy tụ trong tiểu phúc. Tâm thầm tại lời khí tụ màu tím quét qua, tiêu viêm thoáng có chút kinh ngạc phát hiện. Dùng khí xoáy tụ dĩ nhiên có 14 đạo chất lỏng màu tín tồn tại Không nghĩ tới giai đoạn này chậm rãi tu luyện không ngờ Lại ngưng tụ ra đến một giọt chất lỏng năng lượng Tiêu viêm sợ hãi một phen tâm thần vừa động Một lũ đấu khí màu tím ngưng tụ trong xoáy tụ phân hóa ra Sau đó chậm rãi tới lộ tuyến của kinh mạch Rồi bắt đầu chậm rãi di chuyển Lúc công pháp bắt đầu di chuyển Phía căn phòng trong thiên địa từng đạo họa thuộc tính đột nhiên trở. Ở trên đài hoa sen bạo liệt đi đến. Nhưng họa thuộc tính tiếp xúc với đài sen, thể tích đột nhiên cấp tốc, thu nhỏ lại, đã đến khi chúng thuận lợi thông qua quang mang của thanh liên. Dĩ nhiên, thể tích chỉ còn rất nhỏ. Mặc dù thể tích giảm đi nhiều, nhưng chỉ cần quan sát có thể phát hiện được năng lượng của họa thuộc tính. Rõ ràng là tinh thuần hơn rất nhiều, tại nơi thuộc tính năng lượng giống như màu vàng nhạt, tựa hồ bao hồ trộn lẫn tạp chất, bất thường khó có thể phát hiện. Đó là một ít năng lượng quang mang màu xanh, kiệt nhiên đó chính là năng lượng màu xanh phát ra, hắn đốc trước thiên địa hỏa, thuộc tính thông qua, quang mang thanh liên liền bị luyện chế vào. Trải qua quang mang thanh liên luyện hóa, từng đạo vàng nhạt trộn lẫn năng lượng hỏa thuộc tính, bắt đầu theo hô hấp của Tiêu Phiên Cuộn cuộn không ngừng tiến vào trong thân thể. Đạo năng lượng thứ nhất tiến vào trong kinh mạch của tiêu viêm. Tiêu viêm đang vận chuyển đấu khí rõ ràng dược suốt một hồi. Kiểm tra trên thân thể, thấy đấu khí màu vàng nhạt cùng với năng lượng màu xanh cơ hồ khó có thể phát hiện. Tâm thần nghi hoặc nhìn thiên địa hỏa tinh năng thuần năng lượng. Tiêu viêm phân hóa ra đấu khí tử hỏa, thử dò xét, sau đó bao vây lại từ từ luyện hóa. Tiến hành luyện hóa khuôn mặt hiện lên vẻ mừng rỡ. Trong khi luyện hóa tiêu viêm quân mừng ngạc nhiên phát hiện năng lượng màu xanh tinh khiết đến mức không thể khúc tinh thiết hơn, thậm chí không cần tiêu viêm luyện hóa trực tiếp điểm vào phòng và xoáy tụ. Năng lượng màu xanh hẳn là do thanh Liên Địa Tâm Hỏa mang lại. Khó trách tinh khiết như thế, trải qua đại địa chi hỏa cả ngàn năm rèn luyện, không tính khiết mới là lạ. Trong lòng rất nhanh đoán được xuất xứ của năng lượng màu xanh, tâm thần tiêu viêm mừng rỡ như điên. Khó trách ức lão khen đóa hoa sen thông diệm. Loại cung cấp năng lượng quần cuộn có thể không cần luyện hóa này thực là giảm đi bao nhiêu thời gian tu luyện. Tứ tốt a, trong lòng mừng thầm thì thào một tiếng, điều viem nhanh chóng ổn định tâm thần, sau đó bất giác bắt đầu tiến vào cơ thể, đem năng lượng màu vàng cùng màu xanh năng lượng chia lìa ra. Vì năng lượng màu xanh bảo hiểm Tiêu Viêm đem vận chuyển trong kinh mạch một vòng vẫn chưa phát hiện dị dạng. Lúc này mới quán chú tiến vào xoáy tụ, mà năng lượng màu vàng nhạt bởi vì độ tinh khiết không đồng nhất, cuối cùng luyện hóa rồi mới quán chú vào trong xoáy tụ. Đã xác định phân công tu luyện, xoáy tụ năng lượng trong cơ thể Tiêu Viêm đang tốc tốc tràn đầy. Đêm hôm khuya khoắt tu luyện, vẫn duy trì cho đến ánh bình minh mới ngừng lại. Cuối cùng, tất cả năng lượng đã quán chú vào trong xoáy tụ. Tiêu Viêm thở dài một hơi, vừa muốn thu hồi trạng thái Soái khí màu tím trong tiểu phúc đột nhiên run lên, bị bất tình lình run dậy, kinh ngạc một chút, Tiêu Viêm vội vã đem tâm thần dò xét bên ngoài. Dòng xoáy tụ, nhất thời có chút vui mừng ngạc nhiên. Một giọt nhỏ chất lỏng năng lượng màu tím dĩ nhiên đã đang chậm rãi hình thành. Rốt cuộc là muốn ngưng tụ thành 15 giọt sao? Nhìn năng lượng chất lỏng màu tím đang chuẩn bị thành hình, Tiêu Viêm mừng rỡ, vội vàng duy trì ổn định tinh thần chậm rãi chờ đợi chất lỏng thứ mười năm chậm hình thành bình tĩnh nhìn xoáy tụ giờ phút này chợt nổi lên từng đợt ba động mà ở vị trí trung tâm thật nhỏ một giọt chất lỏng màu tím đang xoay tròn chất lỏng xoay tròn cực kỳ có tiết tấu ở bên trong xoáy tụ là sung túc đấu khí cũng không ngừng dũng mãnh lao tới đinh một khắc thời gian tựa hồ một tiếng động nhỏ vang lên lặng lẽ từ dòng xoáy tụ truyền ra mà theo thanh âm vang lên Ba động đang kịch liệt trong xoáy tụ cũng chậm rãi bình tĩnh lắng xuống. Mà một giọt chất lỏng năng lượng màu tím chậm rãi tiến vào trong, cùng với mười giọt chất lỏng năng lượng giống như là con cá nghịch nhỏ nghịch ngợm trong dòng khí xoáy tụ. Lúc giọt năng lượng mười hình thành một lát, thân thể của tiêu viêm cũng run lên ở một khắc này hắn có thể cảm giác rõ ràng dòng khí xoáy tụ đã rung lạp đến cực hạn. Một lần nữa khuếch tán. Rất nhiều, cơ thể có chút trầm trọng Lai đã nhẹ hơn Thực lượng ẩn chứa trong cơ thể Giờ khắc lại tự nhiên tăng vọt lên Cảm nhận thân thể biến hóa Trong lòng tiêu viêm minh bạch Hiện tại hắn đã trở thành nhị tinh đấu sư Con người đen kịt chậm rãi mở ra Tử quang hiện lên biến mất Tiêu viêm thở một hơi Kết ấn trong tay buông xuống Thân thể nhảy xuống khỏi đài sen Đứng bên cạnh đài sen Tiêu viêm vẫn như cũ nhìn hoàn mỹ Hoa sen một xanh Không nhịn được cười lên cẩn thận thu vào dưới chìm sau đó nhìn qua sắc trời từ mờ sáng không khỏi có chút ngạc nhiên nói không ngờ trời đã sáng dưới cái lưng hơi mỏi tất cả khớp xương kêu lên tiêu viêm đi tới cạnh giường đem huyền trọng xích nhẹ nhàng đeo sau lưng nhẹ giọng nói đã đến lúc phải đi a trên lưng là huyền trọng xích tiêu viêm đi đến cạnh bàn trầm ngâm một lát từ dưới chìm lấy ra một lượng lớn cực phẩm chữa thương bỏ lên bàn, sau đó lấy ra một đống cổ khoái đan dược, cuối cùng cầm một bình nhỏ trong đó có 30 hạt hồi khí đan. Đoạn thời gian này ở thành Bạc Thành, từ viêm biết chỗ này cũng có bán thuốc chữa thương bất quá số lượng cực kỳ ít hơn nữa chất lượng cũng không tốt chính mình hiện tại thời gian vội vàng bất quá, chừng ấy thuốc chữa thương cũng đủ để mặc thiết song binh đoàn dùng thời gian, nếu như thuận lợi hắn có thể rất nhanh trở về đến lúc đó sẽ cấp cho mặc thiết song binh đoàn một chút lễ vật em tất cả mọi thứ dọn dẹp tiêu viêm mới vỗ tay cười lưng đèo huyền trọng xích chậm rãi đi tới cửa phòng mở cửa phòng nhanh chóng đi ra ngoài sắc trời bên ngoài có chút hôn ám phía xa chân trời lộ ra ánh sáng mặt trời đóng kín cửa phòng tiêu viêm mới đi được vài bước thì nghe tiếng của thanh lân kêu gọi thiếu gia người phải đi sao khẽ thở dài một hơi tiêu viêm nhìn bóng dáng nhỏ cuối con đường chậm rãi bước qua bàn tay nhẹ nhàng xoa đầu nhỏ của Thanh Lân mỉm cười nói: "Nhà đầu, ta có việc trọng yếu phải làm, cho nên không thể ở lại cùng ngươi." Thanh Lân mở to cặp mắt đồng màu lục, nhìn chiếc mặt Tiêu Viêm đang ấm mắt cười, thấp giọng nói: "Mai còn có trở về không?" "Đương nhiên là phải trở về." Thanh Lân phải cố gắng nga ngồi xuống, xuống. Tiêu Viêm nhìn xong đầu họa linh xà trong tay của Thanh Lân, khẽ cười. Ngước mắt lên nhẹ giọng nói Nhớ kỹ lời của ta Chỉ cần mình có thể sống Thì không cần quan tâm ánh mắt người nào Nếu như không thích Lựa chọn không nhìn không nghe Vâng Dùng sức hướt đầu nhỏ Con người màu bích lục của thanh lân Có một tầng sương mù Ta đi Hứa hai vị ca ca của ta nói xin lỗi Đứng dậy Từ bèo xoay người hướng ngoại viện đi đến Thân thể cao lớn Lưng đeo hình trọng xích Bóng lưng kia nhìn qua thực là hào hiệp Đứng ở con đường nhỏ Thanh lân nhìn bóng lưng chậm dãi biến mất Bàn tay khẽ nhẹ bốt đầu song linh Xà nhẹ giọng nói Nhất định phải trở về Nga Trên một tầng lầu của doanh binh đoàn Tiêu lệ chúng cầm nhìn bóng lưng của Thí Liên đang đi xa Khẽ miệng nhếch lên cười nói Từ từ này nhiều lắm như vậy Vẫn cứ tinh tình này À, Tiêu Định dựa lưng vào cái cột bên cạnh khẽ cười. Ánh mắt nhìn bóng lưng của Thiếu Liên đều trọng xích lẩm bẩm. "Thời thời kia càng ngày càng mạnh, xem chúng ta cũng phải cố gắng, nếu không sau này chỉ có thể ở phía sau hắn." Trên nhà có tầng hai người nhìn nhau, đều khất tiếng to cười.